Chuyện audio mới xin giới thiệu đến các bạn chuyện, cực đảo truy sát, của tác giả, ngoài thượng, truyện thuộc thể loại, đam mỹ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ, giới thiệu, địa vị và quyền lực, mưu đồ cùng máu tươi, cùng vọng cùng ái tình là những thứ luôn đồng hành với nhau. Chủ nhân của một một thế lực buôn súng trong lúc đến làm khách đã gặp được thiếu gia hác đạo đang chăm chú tập bắn súng, hắn thấy vô cùng bội phục. Sau này tương phùng hắn liền tỏ lòng ái mộ, cho đến khi gặp lần thứ ba thì hắn khăng khăng một mực, làm, cho đến nơi đến trốn thì đã uổng phí hắn sống từng ấy năm. Trung khuyển tiểu tra công và mỹ nhân nữ vương Thụ ngã, chuyện xoay quanh một cuồng công và nữ vương Thụ có chút ngược và chút luyến, lại thêm thắt yếu tố cẩu huyết cùng ngọt ngào, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Chị Bình từ trước đến nay chưa từng thấy một ai bắn súng thành thạo như sở tịch. Ngươi không thể phủ nhận dù sở tị là một tên lưu manh bại hoại bị liệt vào danh sách truy nã, thế nhưng thời điểm y nổ súng thực đẹp mắt, khiến cho người ta phải kinh tâm động phách, tựa như một quý công tử ung dung, ưu nhã vậy. Hắn lần đầu nhìn thấy sở tị nổ súng là ở tại sân tập bắn, hắn xuống xe, xa xa nhìn về phía bãi cỏ bên kia là một thân ảnh dương khẩu súng trường nhắm vào bia ngắm. Sở tịch mặc một bộ quần áo thể thao, tôn lên làn da trắng nhuận. Mái tóc đen ngắn trong gió nhẹ phất qua bên Thái Dương, ánh mặt trời chiếu dọi vào tay cầm súng, trong thoáng chốc như các đầu ngón tay đều trở nên trong suốt. Chị Bình nín thở dõi về phía người kia một lúc, quay đầu hỏi, đằng kia là ai? Người hầu sở ra cung kính đáp, đó là cậu sở nhà chúng tôi. Chị Bình bước vào công việc mới này vẫn còn là một tay mơ, đối với sở ra quyền thế chuyên kinh doanh súng ống đạn dược này mới chỉ nghe danh, chưa gặp qua người nào. Hắn nghe từ miệng thiên hạ bàn tán qua đủ loại chuyện, chẳng hạn sở ra đại công tử tuổi còn trẻ nhưng đã có tầm nhìn cùng tay nghề cao siêu dị thường, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã nắm độc quyền thị trường buôn lậu vũ khí ở Đông Nam Á, do đó trở thành kẻ chỉ điểm của đầu mối cung cấp lớn nhất cảng đảo này. Đủ mọi tình tiết trên trời dưới bể đã khéo léo theo dệt nên một tầng khăn che thần bí bao phủ lên sở tịch mà chỉ bình không ngờ tới thân phận ẩn dưới màn che là trùng súng ống trẻ tuổi như vậy. Lại còn xinh đẹp như vậy ngũ quan sở tịch đều vô cùng tinh xảo Tướng mạo lãnh đạm mà nét cười ôn nhu Thời điểm ánh mắt điềm đạm của y chiếu vào ngươi Quả thực mang đậm phong thái thư nhược của một thiếu nữ ôn nhuận Làm cho người ta không hề cảm thấy một chút huyết khí hỗn tạp nào của Hắc đạo Chỉ có thể nói là vô cùng xinh đẹp Lúc y buông súng tiến về phía Trịnh Bình Trịnh Bình thậm chí còn không cầm lòng nổi muốn huyết xáo dài một tiếng Hắn đương nhiên không có làm như vậy. Sở tịch đứng trước mặt hắn, mỉm cười xã giao, hỏi, ngài là trịnh tiên sinh? Phải, tôi là trịnh bình, tôi là sở tịch. Sở tịch thản nhiên nói, nghe danh trịnh tiên sinh đã lâu, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội hợp tác. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hai người họ sóng vai đi về hướng biệt thự sở ra, trên hành lang dài trước cửa bày đủ loại hoa tươi. Phượng Tiên từng đó từng đoá đỏ ao đung đưa thành một phiến, thoạt nhìn tưởng như một hàng hoa dài vô tận. Sở tịch ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, không ngoái đầu lại hỏi Trịnh Bình, gia đình Trịnh Tiên sinh thực chất là làm công việc gì? Trịnh Bình sớm đã an bài tốt lý do thoái thác, mỉm cười trả lời, ở đại lục sản xuất vật liệu nhựa, mãi đến đời tôi mới bắt đầu làm súng đạn, chân ướt chân giáo vào nghề có thể cùng sở thiếu ra hợp tác, tôi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Khó trách luôn nghe nói trịnh tiên sinh tài lực hùng hậu, làm sao so được với sở thiếu da, sở tịch hướng hắn mỉm cười, không nói gì nữa. Cả hai đều không kém phần khôn ngoan, một kẻ những năm gần đây lấy tay che trời, chỉ điểm toàn bộ nghiệp quân hỏa tại Hong Kong, kẻ kia từ đại lục tới. Có hậu thuẫn là sản nghiệp phú thương bề thế của gia đình, đối phương nghĩ gì muốn gì, trong bụng cả hai đều đã rõ ràng. Nếu bình thường chỉ là một tay non nớt mới vào nghề, lấy đâu ra tư cách để được sở đại thiếu ra đích thân một lần mời vào nhà tiếp rượu. Trong nghề buôn vũ khí, có một hậu thuẫn vững chắc hay mạo hiểm đơn phương là hai chuyện hoàn toàn đối lập. Sở tịch có thể không buồn đem một người mới như Trịnh Bình để vào mắt, nhưng là y đương nhiên biết thế ra sau lưng Trịnh Bình có bao phần ảnh hưởng. Buổi trưa, chủ khách cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ, ăn xong sở tịch tự mình tiễn Trịnh Bình ra cửa. Nói, thời gian như vậy là đã định, ba ngày nữa tôi sẽ ra bến cảng cùng trịnh tiên sinh nhận hàng, trịnh tiên sinh từ xa tới làm khách, chuyện tiền bạc thanh toán, tôi đã sớm an bài ổn thỏa, trịnh bình cười đáp, ngày chu đáo vậy sao, này đã là gì, đến khi hàng ra khỏi lãnh hải vẫn còn phải nhờ trịnh tiên sinh chiếu cố ít nhiều, sở tỉ lễ đổ trước khi tạm biệt còn cùng tên kia bắt tay, trịnh bình trên mặt mang theo ý cười. Bàn tay nắm chặt lại không có chút thả lòng. Sở tịch hơi nhíu nhíu mày. Chỉ là cái bắt tay mà thôi. Làm gì lâu dữ vậy? Y len lén lùi về phía sau. Chỉnh Bình đột ngột ấn mạnh mu bàn tay của Y. gọi sở thiếu. Sở tịch lui về phía sau nửa bước. Không cẩn thận dẫm lên bậc thang chạm trổ. Bước hụt chân. Đúng vào thời điểm sắp ngã sấp xuống thì được chỉnh Bình nhanh tay nhanh mắt một phen đỡ trọn vòng eo. Sở thiếu ra cẩn thận A. Thanh âm Trịnh Bình mang theo chút ý tứ hàm xúc gì đó thực khó diễn tả Vừa giống như đang mỉm cười Lại vừa giống như đang khắc chế điều gì đó Nhìn từ xa là cảnh một nam nhân anh Tuấn đang thân mật ôm đỡ một mỹ nhân Mà mỹ nhân kia thoạt nhìn vừa đơn bạc lại vừa văn nhược Làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn khơi dậy lòng yêu thương che chở Mỹ cảnh trước mắt thực sự hài hòa khó tả Cho nên Trịnh Bình không có ý buông tay ra Thẳng đến khi sở tịch Dương mắt nhìn sát vào gương mặt hắn, ánh mắt sắc bén như muốn cho hắn ăn một cái bạt tai. Làm cái gì vậy chứ? Thanh âm sở tịch rất nhỏ, trịnh bình từ từ buông tay ra. Sở tịch đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn hắn. Đâu có làm gì. Trịnh bình sắc mặt không thay đổi. Sở thiếu ra suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Sở tịch thản nhiên nói, tôi còn lâu mới bị ngã. Cũng chưa chắc. Trịnh Bình nở nụ cười với oai trên đời này có nhiều việc không thể nói chính xác được. Bất kỳ ai cũng không thể dám chắc Giang Sơn vạn năm vĩnh viễn không sụp đổ. Ngài nói xem đúng hay sai. Hai người bọn họ một ở trên một ở dưới bậc thang đưa mắt nhìn nhau. Gió nhẹ lướt qua, mang theo thanh âm xào sạc của lá cây trong hoa viên. Ánh mắt sở tỉnh nhìn không ra là loại cảm xúc gì. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng, cất giọng nói. Ngài tốt nhất nên cầu nguyện chuyện hợp tác giữa tôi với ngài trước khi hoàn thành không xảy ra biến cố gì đi. Dứt lời liền quay bước rời đi, thân ảnh lướt qua hàng liễu rủ trong đám trăm hoa đua nhau khoe sắc ngày xuân, chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy bóng dáng. Chịnh Bình đứng yên tại chỗ lâu thật lâu, lại nhìn xuống bàn tay mình, vừa rồi tiếp xúc với thân thể vi diệu của người kia, dường như có luồng điện nhỏ chạy xẹt qua, xúc cảm còn vấn vương trên nét mặt thật là một mỹ nhân a." Hắn nghĩ, khóe miệng chậm chậm nở nụ cười. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 2 Sở Tịch quay trở lại biệt thự, vừa đặt chân vào cửa đã thấy quản gia hớt hải chạy lại, tay cầm điện thoại nhỏ giọng nói, "Cậu chủ, Kha tiên sinh gọi điện mời cậu tối nay đến dự tiệc." Sở Tịch trong lòng khó chịu không muốn ra ngoài, nghĩ ngợi một hồi mới bình thản đáp, Nói với ngày ấy tôi đã biết rồi Quản gia gật gật đầu rời bước Sở tịch ngồi trên ghế sofa Nghiêng đầu chậm rãi cân nhắc chuyện vừa rồi Cố gắng đem tâm tình chỉnh đốn lại Dù sao tiệm rượu của Kha Dĩ Thăng đối với y cũng là chuyện quan trọng hơn cả Điều chỉnh thái độ cho tốt để tham gia tiệc mới là điều nên làm Kha Dĩ Thăng trên danh nghĩa là thúc phụ của sở tịch Nói trắng ra, việc buôn lậu của sở gia thế ra là thu mua vũ khí giá rẻ từ nội địa sau đó bán lại cho ngoại địa hoặc xuất ra nước ngoài với giá cao. Phần lời lại chênh lịch khủng khiếp này chính là gốc dễ để duy trì cơ nghiệp sở ra cũng như giữ cho họ địa vị trọng yếu trong hắc đạo. Loại kinh doanh này đã kéo dài cho đến mười mấy năm về trước, cũng bởi chính sách giám sát ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Ở Hong Kong có rất nhiều gia tổ làm ăn bất chính đều vì thế mà suy sụp nghiêm trọng, sở ra cũng như vậy xuống dốc không phanh. Đến đời cha chú của sở tỉnh thì cơ nghiệp gần như đã lụi tàn. Thời điểm đó sở tỉnh ghi nhớ sâu sắc nhất chính là trong nhà liên tiếp có người rời đi, buôn tẩu. Sân viện rộng lớn xưa kia đã từng rộn ràng náo nhiệt bao nhiêu, nay trở nên tính mịch. Hoa xuân không còn mà cỏ dại mọc ung um tùm, rêu phong dần dần bao phủ đến tận cầu thang dẫn vào gian nhà chính. Một gia tẩu trăm năm khi cường thịnh có phát đạt được bao nhiêu, đến lúc suy tàn thì cũng chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Đại khái là trong khoảng mấy năm y đều không nhớ rõ cuộc sống sung túc ngày trước ra sao. Thời điểm nguy khốn nhất y bị phụ thân đưa sang Anh Quốc, thiếu niên một thân một mình tha hương, mãi đến khi cầm học vị trở về mới bỗng nhiên phát hiện ra cảnh cửa nát nhà tan. Cha mẹ sớm đã bị kẻ thù dồn ép tới con đường tự sát, đến cả gian phòng thờ cúng tổ tiên cũng bị một phen hỏa hoạn đốt sạch. Công tử thế ra được nuông chiều từ nhỏ trong nháy mắt ở Hong Kong ngay cả nơi chú chân cũng không còn. Đúng thời điểm này có người kêu mang giúp đỡ y, chính là ông trùm súng ống, chủ nhân của Kha Gia, Kha Dĩ Thăng. Tuy là nói địa vị hôm nay của Sở Tĩ vừa đủ để đặt ngang hàng với Kha Gia, nhưng lại nói năm đó, nếu không có Kha Dĩ Thăng dốc lực tương trợ, Sở Tĩ sẽ không thể vươn lên nhanh như vậy. Vì thế cho đến giờ Sở Tĩ đều coi trọng Kha Dĩ Thăng như bậc trưởng bối. Sở Tĩ cùng người khác quan hệ tốt xấu ra sao? Chứ Kha Dĩ Thăng đã đích thân mời Thí Y không thể không màng tới. Kha ra tại vịnh nước sâu có một biệt thự để nghỉ mắt và tổ chức tiệc tùng. Sở tịch đến nơi. Xe dừng ở cửa lập tức có người hầu tiến ra nghenh đón. Tươi cười nói. Sở thiếu ra. Kha tiên sinh ở trong thư phòng chờ ngài. Sở tịch gật gật đầu. Theo đường cũ vòng qua cửa lớn. Từ hoa viên lập tức đi về hướng thư phòng bên kia. Kha ra này Y đã lui tới rất nhiều lần. Trước kia không có nơi ở cũng là sống nhờ ở đây. Mọi người đều nói Kha Tiên sinh đối đãi thật chu toàn với đứa con của người anh em kết nghĩa. Có gì tốt nhất đều nghĩ cho sở tịch đầu tiên. Kỳ thực đầu đuôi ra sao? Sở tịch chỉ cười lạnh trong lòng. Nếu thật sự tốt, vì sao ở thời điểm sở gia suy tàn lại không ra tay cứu giúp? Nếu thật sự tốt, vì sao tại thời điểm cha mẹ y tự sát lại khoanh tay đứng nhìn? Sở ra hiện tại bao nhiêu tiền lời một năm cùng quyền quản lý các cơ sở đều giao cho Kha Dĩ Thăng 2% nếu tính toán bằng tiền bạc, hồi đó sở tịch nợ nần gì đều đã trả hết. Phần còn lại coi như là cảm tạ, ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì khác. Thư phòng của Kha Dĩ Thăng rất rộng, vào cửa xong còn phải đi qua một đạo hành lang, cánh cửa nặng trịch làm từ gỗ cây long não đóng kín, tất cả âm thanh ồn ào huyên náo bên ngoài đều không thể lọt vào. Sở Tịch tiến đến trước cửa phòng trong ngõ mấy tiếng, thanh âm Kha Dĩ Thăng môi vẻ cười nói, "Sở Tịch phải không? Là ta, vào đi." Kha Dĩ Thăng năm nay khoảng hơn 40 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên, một thân Âu phục cắt may gọn gàng trông càng thêm phong độ, nội liễm mà nghiêm. Hắn ngồi ở ghế sofa trong thư phòng rộng lớn đọc sách, tiện tay lật một trang, phất phất tay hỏi, "Con thích tiểu thuyết của Vũ Quả không? Cũng bình thường." Sở tịch đi tới ngồi một bên ghế sofa, Kha Dĩ Thăng hơi hơi cười nhìn y, nói, lại gần đây một chút, để ta xem con nào. Gần đây sắc mặt không ổn lắm, bởi vì vừa rồi cùng người của trịnh ra nhận lô hàng mà người giao phó, nên có rất nhiều việc cần lo. Công việc càng nhiều, càng phải chăm sóc bản thân, con xem con. Kha Dĩ Thăng đưa tay vút nhẹ mái tóc trên chán sở tịch, động tác này vì bị sở tịch hơi né tránh nên lập tức dừng lại. Đã cùng chỉnh bình tiếp xúc qua rồi sao? Kha dĩ thăng thu tay về, thần sắc lại như thường. Sở tịch mặt cũng không đổi sắc, đúng vậy. Cảm thấy hắn thế nào? Rất khôn ngoan. Sở tịch thản nhiên nói. Nhưng là khiến cho người ta không thích nổi. Kha dĩ thăng ha hả cười nói, ta cũng không thích hắn. Cho nên ta mới nghi ngờ. Con định cho hắn 50% quyền phân phối hàng sao. Hắn quan sát ánh mắt sở tịch, nhún nhún vai giải thích, không cần nhìn ta như vậy. Trong giới hắc đạo này, mỗi ngày đều có kẻ tiêu vong, mỗi ngày đều có kẻ chỉ trong một đêm mà xưng hùng xưng bá cũng như khuynh gia bại sản. Một tên vô danh tiểu tốt trị bình biến mất, chẳng khác gì hòn đá nhỏ ném xuống biển khơi, sẽ không gây ra chút biến động nào. Ngươi muốn ta trở mặt hắn? Nếu con nghĩ vậy. Kha Dĩ Thăng đáp, thì đúng là như vậy. Sở Tịch liếc nhìn hắn, Nam nhân có vẻ ngoài âm trầm này đã hơn chục năm nắm giữ quyền lực và tiền tài, ngọn đèn trong thư phòng kiểu cổ tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo phản chiếu nét cười của hắn, vừa tàn nhẫn lại vừa thản nhiên. Ta còn phải cân nhắc cho kỹ đã sở tịch cười đứng dậy, thúc phụ, ý của người ta đều vâng theo, y có ý muốn rời khỏi, thế nhưng kha dĩ thăng lại không định để y đi, không ngồi lại một lát nữa sao, chúng ta lâu lắm không gặp mặt. Ta mới có bình rượu ngon nhập từ Italy, sao không nếm thử chút? Người không định ra ngoài tiếp khách sao? Kha dĩ thăng vừa cười vừa ấn tay sở tịch xuống. Có con ở đây, ta làm sao còn tâm trí ra ngoài tiếp khách? Hắn đứng dậy rót rượu, không buồn quan sát ánh mắt sở tịch. Hắn cũng biết sở tịch không thích hắn như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được. Hắn thực sự rất yêu mến đứa nhỏ này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích. Hắn từ lâu đã biết sở ra tiểu công tử có bộ dáng rất xinh đẹp, khi y còn nhỏ đã nhìn qua một lần, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân, chẳng là sau đó sở ra suy yếu, rất nhiều thế gia đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, lâu dần hắn cũng không qua lại nữa. Sau này nghe nói sở tịch từ Anh Quốc trở về, hắn ngẫu nhiên gặp qua một lần, lúc đó bỗng dấy lên một loại cảm xúc rung động thuần túy, một công tử hào sàng, có vẻ ngoài cao quý cùng thần khí lãnh đạm. Còn trẻ tuổi nhưng đã sắc xảo như lưỡi dao. Y xinh đẹp như vậy, nếu đem tất cả các mỹ nữ kha dĩ thăng gặp trong đời gộp lại vẫn còn kinh diễm hơn mỗi phần, khiến người ta không thể không động tâm. Lúc đó hắn liền quyết định cứu giúp sở tịch. Thế nhưng lại không nghĩ sở tịch khôn khéo như vậy. Quan hệ nhiều năm, Y vẫn không để bất kỳ ai chạm vào chiếm một phần tiện nghi. Kỳ thực kha dĩ thăng rất yêu chiều Y, không đành lòng làm Y mất hứng. Có những lúc sở tịch không nghe lời. Hắn cũng đều cho qua, nhưng cũng có lúc trong lòng hắn lạnh nhạt nghĩ, ngươi cứ như vậy càng khiến ta muốn xem xem ngươi sau này sẽ yêu ai. Có khôn thì cả đời nhẫn nhịn đừng hòng theo ai, dù sao ta cũng không nhẫn tâm xuống tay với ngươi, chỉ có kẻ khác là ta dám làm. Kha dĩ thăng rót rượu về, sở tình còn đang lật lật cuốn thiểu thuyết xem qua, ngẩn đầu hỏi, tuy rằng những chuyện phản chắc ta không phải chưa nhúng tay, Nhưng chỉnh bình dù sao cũng là kẻ có lai lịch xuất thân không tầm thường. Thúc phụ người xem làm vậy có phải quá liều lĩnh không? Kha dĩ thăng đưa ly rượu cho y. Đáp lại, thế nào là quá liều lĩnh? Có gan mạo hiểm, lợi nhuận thu về càng cao. Chẳng phải ta đã dạy con rồi sao? Thúc phụ nói cũng đúng. Đừng gọi ta là thúc phụ. Kha dĩ thăng nhìn chằm chằm sở tịch. Thấp giọng yêu cầu. Lần sau không được gọi như vậy nữa. Sở tịch nhìn hắn trong chốc lát. Rồi đột nhiên đứng dậy, lãnh đảng nói, ta có việc đi trước, xin lỗi không tiếp người được. Thái độ lạnh lùng này của y hệt như khi đối đáp với người khác, khiến kha dĩ thăng cảm thấy hơi tức giận, nghiêm giọng quát, sở tịch. Sở tịch xoay người đi ra, mà trong ánh nến, khoảnh khắc quay đi có lưu lại ánh mắt, thứ ánh sáng lập lè không khỏi làm cho ai đó dấy lên vài phần động tâm. Hương diệu phản phất ngào ngạt trong không khí khiến người ta vô thức mà ngấm men say. Trong nháy mắt mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo, Kha Dĩ Thăng lấy lại phản ứng kịp thời tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay Sở Tịch. "Buông ra." Kha Dĩ Thăng lớn tiếng ngắt lời, "Ngươi lớn rồi, đối với ta mà cũng dám hô to gọi nhỏ sao?" "Buông ra, nghe ta nói đã." "Buông." Sở Tịch muốn đẩy hắn ra, nhưng không có chút khí lực. Kha Dĩ Thăng nhất thời lửa giận bốc cao, giữ y lại, gọi, "Sở Tịch, ngươi muốn nói cái gì?" Kha dĩ thăng thở dốc nhìn y chằm chằm, lại không biết nói gì mới phải, trong tích tắc tạo cơ hội cho sở tịch giải rủi chạy ra ngoài, y đứng bên cửa lạnh lùng cất tiếng, người quá chén rồi. Kha dĩ thăng nhích lên từng bước, sở tịch một phen đẩy cửa bước ra, rồi đem cánh cửa đóng sầm lại. Kha dĩ thăng vốn định đuổi theo y, nhưng vừa định mở cửa thì nghe thấy thanh âm của một người bên ngoài, sở thiếu ra, làm sao vậy? Truy cập trang web truyenaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương Ba Sở Tịch vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Trịnh Bình đang chằm chằm nhìn oai. Sở Tịch thoáng do dự, đem cái thằng cha người gặp người ghét này tống đi cho khuất mắt hay nhanh lợi dụng hắn để chạy khỏi cái tên ung náo kha dị thăng kia. Trịnh Bình thậm chí thanh thanh sở sở nhìn rõ trong đáy mắt y đang hướng vào hắn một tia ghét. Thế nhưng ngay lập tức Sở Tịch nở nụ cười. Duy trì nét ôn nhu, ngoài ra không có chút cảm xúc nào. Chỉnh tiên sinh, thật tình cờ quá. Sở tịch nhanh nhẹn sửa sang lại vạt áo sộc sệt, bước đi ra ngoài. Mắt chăm chú nhìn Chỉnh Bình hỏi, sao không ở bên ngoài cùng mọi người dự tiệc? Hôm nay hẳn là có nhiều mỹ nữ tới làm khách đi. Ra đây hít thở chút không khí thôi. Chỉnh Bình đột ngột xứng lại, sở thiếu da, tay cậu. Sở tịch cúi đầu nhìn. Thấy trên bàn tay chính mình rành rành bốn vệt ngón tay Chịnh Bình nhẹ nhàng bắt lấy tay của y Động tác ôn nhu mà không dễ gì cử tuyệt Ngón tay dịu dàng xoa xoa phần da chày xước Bỗng chốc dâng trào lên một loại cảm giác xót xa Như có dòng điện lưu chảy dọc thân thể Sở tịch mau chóng thu tay về Không nói không rằng vội vã đi ra ngoài Chịnh Bình đứng ngây tại chỗ lặng lẽ mỉm cười Qua mấy giây sau lại chạy nhanh đuổi theo Gắt gao đeo bám sở tịch Gọi với theo, đùa tí cho vui Sở thiếu ra thực sự để ý Sở tịch không đáp Chị Bình l lẽo đẻo theo sau y xuống tận bậc thang dẫn ra hậu viện Dọc đường đi qua hoa viên vẫn dai dẳng bám theo hỏi Có cần băng bó một chút không? Dán băng cá nhân hay gì đó? Sở thiếu ra Ê đợi đã Sở tịch đứng khựng lại Bởi chị Bình đang đứng chắn ngay trước mặt Cậu không sao chứ? Cái thằng cha này nhiều lúc phiền phức muốn chết Sở tịch trong nháy mắt hà quyết tâm phải tiêu diệt người này. Kha dĩ thăng tuy không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Nhưng có lúc nói ra những lời không sai chút nào. Tôi không sao hết. Chị tiên sinh không bận sao. Chị bình cứ đứng chắn lù lù trước mặt y không chịu rời đi. Lại còn cười hì hì đáp lại. Tôi đương nhiên không bận bịu gì sất. Sở tịch gạt hắn sang một bên. Vậy chứ đi theo tôi làm gì? Y lại đi nhanh ra cổng hoa viên. Sở tịch không phải người thích xã giao Đại khái những chuyện giao tiếp không thể tránh được Đều qua loa cho xong rồi về nhà Huống chi hành vi quá khích của kha dĩ thăng tối nay Còn khiến y cảm thấy mất hoàn toàn khẩu vị Y một giây cũng không muốn ngây ngốc ở chỗ này làm gì Mà cái tên chỉnh bình vô ý vô tứ này Vẫn không chịu buông tha cứ án ngự trước mặt y Một phen đưa tay chặn cửa Sở tịch Tôi tìm cậu là có chuyện muốn nói thật mà Sở tịch hít sâu một hơi Ôm cánh tay rửa vào ngưỡng cửa Ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người đối diện Cậu nghe tôi nói đã Chịnh Bình gần từng chữ một Tôi thật sự rất thích cậu A Trong hoa viên thoang thoảng hương thơm Cùng tiếng côn trùng râm gian Xa xa vọng lại là tiếng đàn vai Violin và âm thanh cười nói rộn ràng Từ bữa tiệc ngoài trời Mơ hồ không rõ Chịnh Bình thực sự là một nam nhân cực kỳ anh Tuấn Khi hắn cười có nét gì đó Thật thà cùng chuyên tâm Sở tịch nhìn hắn không trước mắt Giống như đang chậm rãi đánh giá, thế nhưng lại khiến cho chị Bình đem lòng tưởng bở. Sở tịch bỗng nhiên nhẹ nhàng vươn tay, đặt trên bả vai hắn vỗ vỗ mấy cái. Chị Bình dưng dưng xúc động, sở tịch. Sở tịch vung tay lên, một quyền hung ác phi thẳng vào bụng hắn, thiếu chút nữa ruột gan cũng bị đánh bay ra ngoài. Khủ khủ, chị Bình nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng khổ sở, sao lại đánh người ta? Sở tịch cười ôn nhu. Dùng mũi chân đạp đạp lên bả vai người kia, vô cùng khoái chí trả lời, vì tôi nhìn anh không vừa mắt à. Quản gia sở ra đứng ngoài xe chờ, kết quả lại nhìn thấy đại công tử nhà mình trưng cái vẻ mặt tươi cười hớn hở đi ra, vừa vừa tay nói, lái xe trở về. Quản gia càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn làm việc cho sở ra nhiều năm như vậy, rất ít khi nhìn thấy sở tịch vui vẻ. Người làm lâu năm ở sở gia cũng biết đại công tử tính tình hướng nội không phải người để lộ cảm xúc ra ngoài mặt Bình thường mà thấy y cao hứng như vậy mọi người sẽ có gan yêu cầu tăng lương đi Xe đi được nửa đường thì điện thoại di động của sở tịch đổ chuông Vừa thấy giải số, quả nhiên là Kha Dĩ Thăng Alo, thúc phụ người khỏe, chuyện gì cơ Thanh âm Kha Dĩ Thăng nghe rất hòa nhã Sở tịch, hôm nay là ta sai, tâm tình không tốt, con bỏ qua cho ta Nghe nói con về rồi. Đã ăn uống gì chưa? Sở tịch im lặng im lặng một chốc. Không có việc gì. Người đừng bận tâm. Nói gì thì nói Kha Dĩ Thăng tại thời điểm sở ra khó khăn nhất đã kêu mang y. Hơn nữa không phải chỉ là giúp đỡ qua loa. Huống hổ cùng Kha Dĩ Thăng trở mặt đúng là không khôn ngoan. Nhịn nhịn xuống cho xong. Còn tính toán so đo làm gì? Thanh âm Kha Dĩ Thăng lập tức phấn khởi lên. Như vậy là tốt rồi. Ta nghe nói con bỏ về nên nhất thời lo lắng. Phải rồi, chuyện của chỉnh bình con lo liệu ra làm sao? Đề nghị này của ta không phải vì bản thân mình, hoàn toàn là vì lo nghĩ cho con. Ta đã theo con đến khi trưởng thành như thế này, con giống như con đẻ của ta vậy. Có việc gì đều nói cho con biết, cơ hội con phải nắm chắc trong tay biết chưa? Sở tịch gật gật đầu, ta biết rồi. Ý dừng một chút, chậm rãi nói. Ba ngày nữa lúc nhận hàng ta sẽ ở bến tàu động thủ, nhờ người chiếu cố một chút, có khả năng ta sẽ khử trịnh bình. Thời điểm y nói ra lời này sắc mặt rất trầm tĩnh, ngoài cửa xe, ánh đèn ni an đỏ rực chiếu dọi trên gương mặt y, ánh lên con ngươi trong như nước, không chút lay động. Kha dĩ thăng ít nhiều cảm thấy kinh ngạc, con cam ghét trịnh bình vậy sao? Đúng vậy, sở tịch phun từng chữ, ta vô cùng chán ghét hắn. Không thể chối cãi rằng mỗi khi đứng trước mặt chỉnh bình, y luôn sinh ra một loại ảo giác chính mình cũng không thấu hiểu. Nam nhân kia luôn nhìn y với ánh mắt chất chứa dục vọng không hề kìm nén. Đó là loại ánh mắt chờ đợi con mồi, mang theo huyết khí dày đặc cùng khát vọng dày vò. Cái loại ánh mắt đó khiến cho sở tịch không khỏi trột giả bất an. Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Trương 4 đến ngày giao dịch sắc trời âm u, đám mây đen nặng nề che khuất chân trời, gió rất lớn, vù vù thổi như lưỡi dao lướt qua mặt người. Sở tịch lái xe ra bến cảng, Kha Dĩ Thăng đứng ở đài quan sát của nhà kho, tay cầm kính viễn vọng, cách đó không xa trên mặt biển neo đậu một con tàu chở hàng, bị lớp vải dầu dày cô che đậy, trông cực kỳ đồ sộn. Không mấy ai biết trên con tàu chở hàng được ngụy trang bình thường này đang chở một lô súng ống giá trị lên đến hơn triệu đô, sắp được chỉnh ra hộ tống qua lãnh hải, tiến vào thị trường vũ khí châu Âu đầy lợi nhuận. Sở tịch bước lên đài quan sát, Kha Dĩ Thăng buông kính viễn vọng, quay đầu cười nói với y chuẩn bị xong cả rồi chứ. Sở tịch gật gật đầu, đều đã xong xuôi, tay súng bắn tỉa đang ở trên kia mai phục. Kha Dĩ Thăng vẫn đứng chôn chân nhìn y Giống như định nói điều gì, thế nhưng một lời cũng không thốt ra, chỉ đặt tay lên hai vai sở tịch, hơi mỉm cười. Thúc phụ này, không có việc gì ta xuống đây. Sở tịch vừa quay lưng muốn rời đi, Kha Dĩ Thăng bỗng nhiên lên tiếng, từ từ đạ. Thúc phụ, Kha Dĩ Thăng dõi theo ý, từ tốn hỏi, sở tịch, con nói ta đối đãi con như thế nào? Sở tịch có chút khó hiểu, rất tốt à, khi con từ Anh Quốc ở về thấy trong nhà xảy ra chuyện lớn, liền một mạch ngã bệnh, là ta đã chiếu cố con, chăm sóc con, khi đó con yếu đuối, đơn bạc như vậy, nằm một chỗ giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc đó ta luôn tự nhủ lòng, nhất định phải chăm sóc thật tốt đứa nhỏ này. Ánh mắt Kha Dĩ thăng thậm chí có chút bồi hồi, trước kia khi con sống ở đây cùng ta, nửa đêm không ngủ được, đều cùng ta ra ngoài nhấm nháp đôi ba chén rượu, có chuyện gì cũng nói cho ta biết đầu tiên. Cái gì cũng không giấu giếm, khi đó ta thường xuyên động viên con sẽ thành công, mà giờ con đã đủ lông đủ cánh, dọn ra ngoài sống, có khoảng trời riêng của mình, rốt cuộc cũng không quay về bồi ta như trước. Kha dĩ thăng khe khẽ thở dài, nam nhân đứng trên đỉnh quyền lực Hắc ám đã nhiều năm như vậy, đã sớm trở nên bất động thanh sắc, gặp sóng gió cũng không chùn bước, lại bất chợt thở dài một tiếng, khiến cho người ta thấy nặng chịu trong lòng. Sở tịch định nói gì đó, lại bị Kha Dĩ Thăng chặn lời. Sở tịch, ta thương con như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm hại con, biết không? Sở tịch không biết nên nói gì mới phải, bèn gật gật đầu. Con nghe lời ta, ta sẽ không đối xử tệ bạc với con, biết không? Sở tịch đột nhiên lui ra sau từng bước, ta phải đi, y đi nhanh xuống lầu. Kha Dĩ Thăng chăm chú nhìn y thật lâu, một lúc sau cũng không rời mắt. Tay súng bắn tỉa đã mai phục trên cao, nhưng mà đứng cao chưa chắc đã nhìn được xa. Vỏ ngựa bắt ve không rè chim sẻ đứng sau, mèo nào cắn mỉu nào, có trời mới biết. Thời gian giao hàng là 8 giờ tối. Chịnh Bình một thân âu phục giày ra bước xuống xe. Sở tịch đứng trên con tàu nhỏ tại bến tàu đợi hắn. Thủ hạ ở tàu hàng bên kia đang chờ lệnh bọn họ kiểm hàng. Chịnh Bình đi qua nhìn thấy sở tịch thì nở nụ cười, hỏi, tay sao rồi? Không khiến ngài bận tâm, sở tịch quay đi làm động tác ra giấu, thủ hạ đằng kia gật gật đầu, hết lớn với người phía trước, nhổ neo. Con thuyền dần dần tăng tốc khởi hành về phía màn đêm che phủ, sở tịch liếc liếc đồng hồ đeo tay, đột ngột ngẩn lên đối với trịnh Bình khách khách khí khí cười nói. Trịnh tiên sinh đi cùng tôi, tôi có chuyện cần nói với ngài. Trịnh Bình khó hiểu, đi đâu cơ? Sở tịch ra khỏi khoang, tiến đến bong tàu. Vị trí này đã được chuẩn bị tốt cho tay bắn tỉa, để phòng trong đêm tối tầm nhìn giảm sút. Sở tịch bật đèn phía trên bong làm ám hiệu hành động, chỉnh bình theo y đi lên, còn không biết sống chết mở miệng ra đùa cợt. Yêu, đây tuy không phải loại tàu du lịch xa hoa như Titanic, nhưng có sở thiếu da mỹ nhân đứng bên cùng hóng gió mát, lại thành loại chuyện vô cùng lãng mạn đi. Sở tịch một tay dựa lên lan can thuyền, cười lạnh hỏi. Lần trước ngài nói thích tôi là vì sao chứ? Chịnh Bình ha ha cười, lớn giọng đáp, không có lý do gì cả, tôi. Vế sau sở tịch còn chưa kịp nghe rõ đã kịp tan biến vào trong gió, y vừa chuẩn bị rơ tay bật đèn, đột nhiên chịnh Bình mạnh mẽ lao tới. Sở tịch cả kinh, toan rút súng ra, thế nhưng động tác của chịnh Bình lại nhanh lẽ như giá thú sổ lồng, chỉ trong nháy mắt đã hùng hùng hổ hổ đem y đẩy ngã vào bong tàu. Sở tịch nói thế nào cũng là công tử quân hòa thế gia, chơi súng lành nghề, thân thủ cũng gọi là có biết chút chút đi. Y xoay người lại, một tay đè chỉnh bình xuống, tay kia mò mò phía công tắc bật đèn, kết quả chưa kịp đụng đến, đã bị Trịnh bình nửa đường tóm được tay. Chỉnh bình không nói không rằng, một tay đè nghiến sở tịch, một tay hung hăng chế chủ cảm y, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn của hắn mang tư vị của giá thú dày xéo con mồi không chút lưu tình mà chà đạp đôi môi mỏng kia vốn luôn mím chặt, vĩnh viễn không chịu thốt ra bất kỳ lời ngọt ngào nào với hắn. Buộc Sở Tịch khiêu mở khớp hàm, mang theo loại ý tứ vô cùng hạ lưu vô cùng say đắm mà liếm hôn lợi cùng đầu lưỡi của ai thẳng đến khi Sở Tịch dãy dụ yếu ớt dần, y liều mạng cào cấu bả vai Trịnh Bình, thế nhưng những nỗ lực mỏng manh còn sót lại cuối cùng cũng chỉ khơi dậy cảm giác kích tình cho kẻ kia. Trịnh Bình ác liệt cắn thật mạnh lên môi Sở Tịch Lúc sau cảm giác có mùi máu tươi mới chịu bung ra Ghé vào tai y thấp giọng cười phóng túng Tôi thực muốn ở trong này mà thượng đến khi em cầu xin tha thứ Sở tịch thở hào hền Sắc mặt cực kỳ khó coi Anh làm sao biết được Hỏi hắn xem Chịnh Bình một tay bẻ ngoạt hai cánh tay sở tịch ra sau lưng Một tay gắt gao kéo y vào lồng ngực mình Nâng cảm y nâng hướng về phía mặt biển Thấy gì không Sở tịch nhìn ra biển Sắc mặt khẽ biến Trong đêm tối có thể thấy một con thuyền nhỏ hết tốc lực chạy về đằng này, mà đứng trên bong thuyền kia không ai khác chính là Kha Dĩ Thăng. Sao lại là hắn? Kha Dĩ Thăng đã sớm nói với tôi chuyện này, chỉ bình cắn cắn vành tay sở tịch, không thèm để ý chút nào mà cười. Hắn tơ tưởng em, yêu thích đến phát cuồng, thế nhưng em cũng là đồ đại ngốc. Rõ ràng là chuyện sung sướng lại phải kiềm chế dục vọng bản thân, thành ra hắn càng thêm khó xử Hỗn đản Đã vậy cho em thấy luôn thằng này hỗn đản thế nào nhé. Chịnh Bình cười lớn, để nhớ xem. Cái lúc tôi đề xuất ra kế hoạch này, hắn chẳng mừng như bắt được vàng ý chứ. Thứ tôi có được chẳng qua chỉ là mớ vũ khí đắt tiền. Đổi lại hắn sẽ có được em. Người hắn mộng tưởng hàng đêm suốt bao năm, hận không thể ngay lập tức đem vào bụng ăn thành từng mảnh nhỏ. Mà hắn lại chẳng hao tổn tí hơi sức nào. Tính toán cỡ nào. Hắn vẫn phải đeo khư khư cái mặt nạ giả làm bậc trưởng bối hiền hòa nhân ái. Rốt cuộc cũng có người đứng ra thay hắn làm chuyện xấu. Sở tĩnh sắc mặt tái nhợt mà biểu cảm bình tĩnh. Anh định làm gì? Kha dĩ thăng bảo tôi mang em nguyên vẹn không tổn thương một sợi tóc nào giao cho hắn. Nhưng mà em biết không? Chị Bình nhún nhún vai đầy thờ ơ. Tôi đây còn lâu mới nghe lời hắn. Hắn đè thấp âm thanh. Ở bên tai sở tịch cười cười. Toàn bộ hàng hóa cùng em. Tôi đều phải có. Truy cập trang web chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 5 trong ánh mắt kia ẩn chứa một loại dục vọng trần trụi không buồn che giấu. Sở tính trong thoáng chốc còn có ảo giác đang bị giá thú săn mồi theo dõi. Thế nhưng y kỳ thực đã nhiều năm sống trong cái thế giới tàn khúc như con dao hai lưỡi này. Cho dù vẻ ngoài có thanh tao có cao quý, nhưng phòng trừng sâu thẳm bên trong đã bị mài ruộng tới chai sạn rồi. Trịnh Bình đẩy y về phía trước vài bước, từ trong ngực lấy ra đèn pin vẫy về hướng thuyền nhỏ của Kha Dĩ Thăng. Sở tịch ngoái đầu lại, lường hắn hỏi, anh cho rằng Kha Dĩ Thăng sẽ để cho anh toàn thay trở về sao? Cháu trở lật lọng là sở trường của hắn, hắn so với anh còn khôn ngoan hơn nhiều. Trịnh Bình lập tức cười lớn, hắn ta còn có cơ hội trả đũa. Trên mặt biển tư phía toàn là người của tôi, sát thủ đều đang tập kích trên tàu hàng tùy thời đợi lệnh. Em cho rằng tôi ngu tới mức không biết nhổ cỏ tận gốc sao. Sở tịch trọng chọc, chọc nhìn hắn lâu thật lâu. Chịnh Bình xoa xoa mặt, rất là lưu manh cười hỏi. Thế nào, yêu tôi rồi sao? Tôi đang nghĩ, kỳ thực có một chuyện anh không tài nào tiên liệu được. Là chuyện gì? Là tôi. Chịnh Bình đột ngột cúi đầu xuống. Con dao trong tay sở tịch lé lên, tự đâm vào trước người mình. Chịnh Bình trong phốt chốc không kịp nghĩ ngợi gì liền dơ tay bắt lấy lưỡi dao. Nhưng động tác sở tịch nhanh nhẹn hơn, một dao lướt qua vừa nhanh vừa chuẩn xác găm thẳng vào cánh tay hắn. Một nhát dao kia đâm thẳng vào xương cốt, chỉnh bình phản xả có điều kiện đem y đẩy ra. Sở tịch lui vài bước tới mép thuyền rồi tóm được lan can. Chỉnh bình rút súng lên đạn cách một tiếng, đừng nhúc nhích, không được phép nhảy. Sở tịch giật mình nhìn thấy khẩu súng, lập tức hưởng lại. Chỉnh bình gắt gao quan sát y, từ từ tiến lại, nói. Tôi còn tưởng em muốn tự hại mình. Sở tịch lom lom nhìn họng súng. Ông đây sao có thể làm cái trò bại não đó. Vậy em đừng có nhảy xuống. Vùng biển này có cá mập đó. Phía sau tiếng động cơ ngày càng gần. Ánh đèn trên thuyền của nhóm người kha dĩ thăng thoáng cái đã tiến đến ngay trước mắt. Chị Bình vừa chắc tay cầm súng chĩa vào sở tịch. Vừa đi qua chưa đến hai bước chân thì tiếng bộ đàm trong túi áo vang lên. Kèm theo đó là thanh âm mang chút phẫn nộ của Kha Dĩ Thăng, bỏ súng xuống. Đừng bức y, chị Bình nhún nhún vai, sở tịch, em biết không? Sai lầm lớn nhất của lão già này là quá mềm lòng với em, có thấy vậy không? Sở tịch lắc đầu có chút không hiểu. Phía sau y là mặt biển đang cuộn lên từng đợt thủy chiều mãnh liệt, gió biển lồng lộng, thổi tóc y bay lên tán loạn, nhìn không ra biểu tình. Phía bên kia thanh âm đứt quãng của khan dĩ thăng vẫn rời dạc truyền tới. Chịnh Bình vung tay một cái liền vứt máy bộ đàm xuống biển. Rồi bước tới chỗ sở tịch đang đứng cách hai bước chân. Quang mạnh súng xuống, xuống. Ôm trầm lấy oai mà lúc đó. Sở tịch một tay bám vào lan can nhảy phát lên. Tay kia cầm dao đâm mạnh một nhát xuống ngực chịnh Bình. Đâm chúng hay không y cũng chẳng biết. Trong trước nhóng y buông lỏng bàn tay bám trù ở mép thuyền. Chỉ nghe được tiếng gió gào thét bên tai. Lập tức sau đó thì chìm xuống mặt biển lạnh lẽo. Ngón tay đang giữ chặt cò súng của Chỉnh Bình lại thả lòng. Hắn muốn gọi người tung lưới cứu sinh. Nhưng vừa rồi một đau bất ngờ của sở tịch đâm trúng xương sườn của hắn. Chỉ cần mở miệng là từng trận đau đớn rồn đến. Lúc này tình huống rất khẩn cấp. Thuyền của Khang Dĩ Thăng thì đang gần ngay trước mắt. Chỉnh Bình cắn chặt răng. Dơ tay lên trời bắn hai phát súng chỉ thiên. Đây chính là tín hiệu hành động. Trong phốt chốc mặt biển xung quanh lé lên ánh đèn của hơn 10 chiếc thuyền, trong màn sương đêm mù mịt trên biển xuất hiện một cách quỷ dị, vô thanh vô tức mà hết tốc lực tiếp cận thuyền của Kha Dĩ Thăng. Sở tịch trôi nổi trong dòng nước lạnh lẽo, liều mạng để mặt thân mình rãi rùa nổi trên mặt nước. Gió rất lớn, lạnh thấu xương xa xa trên mặt biển truyền đến vài tiếng súng lác đác, y biết một trận đổ máu thế là đã đến hồi kết, là chỉnh bình trừ khử thành công Kha Dĩ Thăng hay là kha dị thăng phản công giết chết trịnh bình. Sở tịch ngóc đầu lên, hơi hơi cười lạnh, trong bóng đêm gương mặt tái nhợt mà xinh đẹp kia khẽ nhăn nhó. Mà thôi mặc xác là ai tiêu diệt ai y đều rất hài lòng, sống trong cái thế giới này, sớm đã quen việc xung quanh không có ai mới là tốt. Thế nhưng trong lòng vẫn thấy hơi trùng xuống, vẫn có chút gì đó mơ hồ mất mát, giống như một cây kim nhỏ, nhẹ nhẹ xuyên vào vết thương lòng năm xưa, mang theo một chút đau đớn, Một chút phiền muộn, nhớ lại khi mới về Hong Kong, thân thể yếu ớt, tinh thần suy sụp, luôn có cảm giác mình sẽ không còn sống bao lâu nữa. Lúc đó chăm sóc y, an ủi y cùng kêu mang y cũng chỉ có kha dễ thăng mà thôi. Bàn tay hữu lực của nam nhân kia là sức mạnh duy nhất đã chống đỡ cho y vượt qua đoạn đường đầy trong gai của cuộc đời. Nói gì thì nói vẫn có cảm giác ấm áp trong lòng, dù hơi ấm kia chỉ như bộ y phục cũ kỹ. Nhưng rốt cuộc cũng đã từng thực sự tồn tại Sở tí trôi nổi trên mặt nước một thời gian ngắn lặng lẽ ngắm nhìn giải ngân hà trên bầu trời đêm rộng lớn Trong thâm tâm khẽ nhủ thầm Nếu như người bị chỉnh bình giết Nếu ta có thể tai qua nạn khỏi Ta nhất định sẽ báo thù cho người Móng tay y mạnh mẽ găm sâu vào lòng bàn tay Mà một chút đau đớn cũng không cảm nhận được rét lạnh đã làm tê liệt mọi cảm giác đau Cũng không biết đã trôi nổi bao lâu Thân thể vì không ngừng ngồng sức tránh bị chìm xuống mà mệt mỏi giã rời. Sở tịch cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi. Đột nhiên trên mặt biển không xa truyền đến tiếng động cơ. Vài ánh đèn pin xuyên qua màn xương dày đặc chiếu tới. Sở thiếu ra. Cậu sở. Sở tịch giật mình tỉnh dậy. Người kia ồn ào không chịu nổi. Lại có tiếng ai đó đột ngột kêu lên. Thấy rồi. Ở đằng này. Ngay sau đó tiếng động cơ từ bốn phương tám hướng tụ lại. Một cây đèn chiếu vào làm sở tịch nhắm nghiền cả hai mắt, tiếng của chỉnh bình từ đâu đó vọng lại, thế nhưng lộ ra không ít vui mừng. Sở tịch, đừng nhúc nhích, anh tới đây. Sở tịch trương Liễu trương khẩu, còn chưa nói gì yết hầu đã khẳng khẳng đau rát. Người đâu? Xuống cứu người. Vài tiếng người nhảy xuống nước vang lên, sở tịch mở chừng mắt vội bơi ra xa, chỉnh bình nửa quỳ ở mũi thuyền bên cạnh, thậm chí có chút lo lắng, sở tịch đừng động đẩy. Nước rất lạnh em sẽ chìm mất. Quay lại, Sở Tịch khủ khụ hai tiếng, sặc mấy ngụm nước, giọng khàn khàn hỏi, Kha Dĩ Thăng đâu? Em còn lo cho hắn. Kha Dĩ Thăng đâu? Trịnh Bình trốn tránh không đáp, vươn tay ra xa, lớn tiếng gọi y, Sở Tịch quay lại, anh thực sự sẽ không làm khó em. Anh. Anh thích em như vậy, em đừng sợ, mau lên đây. Nếu không phải đã thấy qua gã này trở mặt như trở bàn tay, Sở Tịch sẽ không ngại ngần tin tưởng hắn thành khẩn như vậy, thâm tình như vậy, thế mà không sang Hollywood đóng phim đúng là một tổn thất nặng nề cho nền điện ảnh thế giới. Sở Tịch trong lòng buồn cười, trên mặt cũng hiện nét cười, nổi trên mặt nước bất động, từ xã lớn tiếng hỏi Trịnh Bình, anh thích tôi sao? Trịnh Bình không cần nghĩ ngợi gật đầu, thật mà, tin anh đi, được lắm, Sở Tịch nói, nếu tôi chết anh làm sao bây giờ? Chị Bình khựng lại vài giây, Hỏi lại, em hỏi làm gì? Sở tịch cười lắc đầu, chẳng qua là dẻo mò lúc đầu. Ít ra cũng nên làm bộ học thuộc mấy câu giống nhau. Phải diễn đến mặt không biến sắc, tim không lạc nhịp mà nói kiểu anh sẽ cùng chết với em mới hợp chuyện hợp cảnh A. Chị Bình có chút sốt ruột, bây giờ em nói vậy có ích gì? Sở tịch em mau lên đây, ngâm mình trong nước rất nguy hiểm. Sở tịch ho khan 2 tiếng, bơi ngược lại hướng thuyền nhỏ đằng kia được vài mét. Lại càng nhìn rõ Trịnh Bình, không rõ là ảo giác hay không, y cảm thấy lúc Trịnh Bình nhìn y, nét mặt đột nhiên hiện lên vẻ đau xót, y đoán là do sắc mặt mình khó coi quá thôi, ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, không suy nhược mới là lạ. Sở tịch lắc đầu cười rổ lên, mang theo ngữ điệu trêu chọc lớn tiếng gọi Trịnh Bình, được rồi, nếu anh cùng chết với tôi, thì tôi tin anh thực sự thích tôi. Thế nào Trịnh Bình, được không? Trịnh Bình lập tức mở miệng đáp ứng Anh với em cùng chết Nhưng mà sở tịch anh xin em đấy Chúng ta sẽ không chết được Anh sẽ đối tốt với em Em đồng ý không Nước biển lạnh thấu xương Trịnh Bình nói đúng Với nhiệt độ này mà bơi sẽ khiến tay chân bị chuột rút rồi chìm nghìm Sở tịch nhắm mắt Phía sau đám người cứu hộ tận tâm quên mình đã bơi càng ngày càng gần Cứ thế nhiệt tình sốt sắng Làm cho người ta không nhìn được cười Trịnh tiên sinh Sở tịch chậm rãi nghiêm mặt nói, anh đừng quên lời mình đã nói, anh muốn cùng tôi chết. Sau đó y hít sâu một hơi, trầm mình xuống, trong nháy mắt nước biển đã dâng lên đỉnh đầu. Một khắc trước khi chìm xuống, y còn cảm thấy tâm tình thật thư sướng. Lâu lắm rồi chưa từng nhẹ nhõm như vậy, giống như từ bỏ toàn bộ thế giới. Một thân ảnh, vạn giảm đáy biển, đau đớn thấu xương, cô độc mà tự do. Truy cập trang web. Chuyện audio mới.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới chương 62 tháng sau tại Hong Kong một cặp chânon thả bước xuống từ cửa xe giày cao gót màu đen phản chiếu ánh đèn ni mờ ảo của hộp đêm tay bảo vệ cung cung kính kính cúi đầu đồng tiểu thư đồng xa tiện tay cởi áo khoác ngoài đưa cho người phục vụ vừa xài bước về hướng đại sản không ngoái đầu lại hỏi người pha rượu lần trước mà tôi bảo đã mời đến chưaã mời tới rồi Đồng tiểu thư muốn gọi y tới sao? Bảo anh ta đến văn phòng của tôi. Phòng làm việc của đồng sa nằm trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Thực chất quản lý trên này chính là tâm phúc của sở tịch. Nàng là người có ý chí kiên định, cung cách quyết đoán cùng tính tình cực kỳ cẩn thận. Trong văn phòng của nàng ta không có bất kỳ đồ vật nào thừa thải, sạch sẽ và gọn gàng chẳng khác gì quân đội. Không có một góc nhỏ mang nét điệu đà nữ tính. Ấy vậy mà hôm nay trong phòng lại có một chiếc ghế sofa thoải mái cây sát tường, bàn uống trà, đồng thời còn có đồ uống được chuẩn bị tương tương tất tất, đồng xa ngồi sau bàn làm việc, tâm tình háo hức đến nỗi không kiềm chế được.